Các bạn đang nghe tại audio.net Nữa, giọng nói mềm mỏng trầm thấp hỏi cậu ta một câu. Quảng Nguyên à, tôi hỏi anh thêm một vấn đề nữa có được hay không? Nếu như câu trả lời của anh làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn, thì lần này tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nghe vậy, quý Quảng Nguyên vô cùng mừng rỡ, thoáng một cái đã không còn nước mắt. Cậu ta dùng sức gật đầu, áp khuôn mặt tuần tú sắt lại gầy gương mặt của cô. Hơi thở nhẹ nhàng phà ra nơi ngoài chốc mũi của cô đột nhiên tương tư từ cảm thấy có một chút khó chịu, cô hơi quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt cùng với sự thân mật của cậu ta. Quế Quảng Nguyên sững sờ, trong lòng chợt dấy lên một sự chua xót nho nhỏ. nhỏ. Tương tư từ cô đã bắt đầu cáng nghị lại sự thân cận của cậu ta rồi. Quảng Nguyên à, nếu như anh muốn ở chung một chỗ với tôi, nhưng là mẹ của anh lại ngăn cản, bởi vì chuyện giữa hai nhà của chúng ta, vậy thì anh phải làm thế nào đây hả? Tương tư từ nhẹ giọng hỏi thăm. Thậm chí ngữ điệu còn có một chút vơi vẻ Ánh sáng nơi đây mắt của quý quảng miên Đã dần dần biến mất Cậu ta không phải là một người đàn ông sắc bén Biết quyết đoán khi đấu tranh Nếu là ở thời cổ đại Cậu ta chính là loại người chỉ biết ngầm thi tối đắc Một văn nhân mặc cách chỉ biết Phong hoa tuyết nguyệt Là loại người một khi gặp phải chuyện xảy ra Việc mà cậu ta có thể làm Cậu ta biết làm Cũng chỉ là nghe theo sự sắp xếp trong nhà của bậc trưởng bối Đúng như vậy Trong nhà của Tương Tư xảy ra chuyện lớn như vậy, người người tránh không kịp bị trước họa vào thân Ngay cả đến mối giao hào tốt đẹp vài chục năm giữa hai nhà bọn họ, cũng triệt để phùi một cái thật là sạch sẽ. Trong dĩ vãng, mẹ cậu ta đã thể phối kết thân với nhà họ Văn. Hiện tại là hận không thể cất đứt đầu lưỡi để thu hồi lại lời thề năm đó. Nếu cậu ta thật sự muốn nối lại tiền xưa với Tương Tư, cơ ai quan trọng trong nhà như vậy, cậu ta phải làm thế nào để vượt qua đây? Anh... Quý Quảng Nguyên nhẹ nhàng cắn chặt trăng vừa ngước mắt lên nhìn tương tư bộ dáng giống như cười mà lại không cười trong ngực không khỏi kêu lên một tiếng lục bục, âm thầm hạ một quyết tâm cho dù có như thế nào cậu ta cũng sợ không bỏ rơi tương tư vậy trước tiên cần phải ổn định lại cô trước đã phải yêu cầu đồng ý hòa hào rồi sau đó sẽ nói chuyện trong nhà cậu ta phải từ từ nghĩ ra biện pháp cậu ta là con trai duy nhất nếu như qua thật cậu ta liều mạng, vậy thì mẹ cậu ta Cũng không thể, không nào mặc kệ được cùng lắm thì bọn họ sẽ cùng nhau rất ngoại Tương từ tư à Coi như mẹ anh có ép buộc anh Anh cũng sẽ không rụt đầu rút lui nữa Anh muốn được ở cùng với em một chỗ Chúng ta hãy ra nước ngoài đi Lúc này chúng ta rời đi thôi có được không em Tương từ tư nhẹ nhàng có đầu Nghe rất là không tồi Em lại hỏi anh một câu này nữa Nếu như mẹ anh lấy cái chết ra ép buộc anh Anh sẽ làm thế nào đây Tương từ tư quen biết người nhà họ quý Đã chục năm rồi Sớm đã biết rõ mẹ Quảng Nguyên thuộc loại người gì. Lúc trước bởi vì cô yêu mến quý Quảng Nguyên, nên mới không để bụng đối với quý vô nhân. Mà giờ khắc này cô đã trải qua bao nhiêu biến đổi, nhưng cô lại không bao giờ còn ngu rốt sống như trước nữa. Tường tư từ à, quý Quảng Nguyên nóng này, cậu ta tiến lên một bước nắm chặt lấy tay của tương tư, vội vã nói. chúng ta hãy bỏ qua hết những gì xảy ra trước kia có được hay không? Trước tiên anh sẽ giúp em ra nước ngoài trước đã. chúng ta sẽ cùng nhau đi du học. Lúc này chúng ta hãy cùng nhau rời đi thôi. Chờ thêm vài năm nữa chúng ta kết hôn, rồi sau đó có con. Dĩ nhiên là mẹ của anh sẽ từ từ hồi tâm chuyện ý để mà tiếp nhận em. À, anh đây là định tiền tràm hậu tấu, có thật hay không vậy? Để cho cậu nấu thành cơm sao? Nghe ra quả thật đây cũng là một ý kiến hay đó. Tương tư nhẹ nhàng, tránh khỏi tay của cậu ta rồi chậm rãi lắc đầu. Quảng Nguyên à, đến trường nào thì anh mới có thể lớn lên, thành thục. Mà khi gặp phải chuyện gì đó không phải nghe để trốn tránh mà phải dũng cảm để đối mặt nói chứ. Cô cười một cách ảm đạm. đây là người đàn ông mà cô đã yêu từ nhỏ cho đến lớn. Đây có phải là người đàn ông mà cô đã từng ôm trong mộng một lòng muốn gạt cho hắn ta không? Nếu như quả thực anh nói rằng Tương Tư từ à, em không có gì phải sợ hết thảy đã có anh rồi chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt cố gắng ở chung một chỗ anh như vậy thì trong lòng tôi sẽ nghĩ rất bội phục anh. Ít nhất coi anh như là một người có sống khí Nhưng mà hiện tại quý Quảng Nguyên à Tôi chỉ cảm thấy anh là một người quá mức ích kỷ. Nếu như tôi đồng ý ra nước ngoài với anh Vậy thì mong mọi cuộc quý vô nhân về anh Sẽ phải làm sao bây giờ Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn thấy bà ấy Dùng cái chết để ép buộc anh Còn anh cũng không vì thế mà thay đổi hay sao Trình anh đã gây rối thành một mối nùi rồi Ngay cả một ý kiến hay ho Cũng đều không có Anh đã nghĩ sẽ cùng tôi chạy xa chuẩn ném lại phía sau một cuộc diện rối rắm anh làm như vậy rồi để cho ai tới thu dọn nó đây nhà họ Lâm sẽ phải làm sao bây giờ nhà họ Quý làm sao có thể ngẩng đầu được đây nội hoàn quất của mẹ tôi ai sẽ làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net